các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trẻ mù côi từ bé. Hôm nay chứng kiến cảnh đám con ruột bạc ác với mẹ già thì Nhiệm cảm thông lắm. Sau một hồi chuyện trò tỉ tê thì Nhiệm lấy can đảm, nắm chặt tay cô bà mười mà nói: "Mẹ ơi, nếu mẹ không chê thì xin hãy làm mẹ của con, để con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều. Bản thân con mù côi cha mẹ từ nhỏ thèm lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê con ngạo thì xin mẹ hãy đồng ý." Ba mươi xúc động liền gật đầu đồng tình, hai mẹ con ôm lích nhau mà khóc. Giờ nước mắt lại khẽ rơi từ hốc mắt chúc sâu, lăn trên gò má sạm gầy, nhưng lần này là giọt nước mắt của đỉnh điểm bi thương. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê không lớn lắm, sớm chớp đi đồng trên không, dát tỏa cái màn đêm Hà Nội u tịch. 1 giờ sáng mà mười thất thều với cái lạnh cối trong tay, lê cái thân còm dạp mà lết từng bước trên hương lộ vắng bóng người. Những giọt nước mưa đập vào tấm lưng còng bé nhỏ ướt đẫm chảy thành dòng nhỏ tong tong theo mỗi bước đi của bà. Bà mười run rẩy tiến đựng bước lên cây cầu, nước mưa hòa lẫn nước mắt chan hòa. Cái lạnh ngấm vào da thịt lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nước lên một tiếng oán than. Chẳng biết bà đi bao lâu cho đến khi có một cây cầu bên dưới là một làn nước sông thầm thẳm. Bà mười lê tới căn cầu tay lục lọi dưới mớ quần áo cũ nát, ra một tấm mảnh trắng đen của chồng. Tấm mảnh đã bạc màu theo thời gian, thương thân phận bà ghi chặt tấm mảnh của chồng trong lòng rỉ run rẩy. Ông à ơi, tôi còn sống làm gì nữa, còn cái chúng nó bỏ tối rồi tụ đến với ông đây. Rồi để lại cái lần cối và đôi dép cũ nát đặt thành cầu mà đeo mình xuống, mà đánh chớp chói lòa xé tan màn đêm kèm theo đó là một tiếng xét đầm bị đánh xuống. Thân xác nhỏ bé của bà Mười nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông độc ngầu, đang cuộn lên để giận dữ. Tiếng xét làm cho Nhiệm giật mình bừng tỉnh, theo thói quen Nhiệm với lấy gói thuốc du lịch và châm lửa. Các bật lửa bật ba bốn lần không chịu cháy. Đang định quay trở vào chỗ bếp để bật cái bếp ga mi ly, đặng châm điếu thuốc thì Nhiệm bất sắc giật mình. Số là căn phòng chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường, thì đêm qua anh nhường cho bà 10, còn bản thân thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất. Lúc nghiệm ngoái đầu nhìn vào thì trên chiếc giường nơi tối qua bà 10 nằm tuyệt nhiên không bóng dáng của bà đâu, chăn đệm cũng chưa được xếp lại. Nhèm hoàng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang mắng trên tường, rơi bằng hoàng lao ra mãn đêm âm u. Alo, tôi chỉ xin nghe ạ. Ở đầu dây bên kia vọng lên tiếng xì xào nghe chừng dâm dàn lắm, rồi một giọng nam trầm ấm cất lên. "Chào anh, tôi là Thượng tá Hoàng Văn Nam, là công an của Long Biên. Sáng nay người dân có vớt được xác một bà cụ tầm 70 tuổi bị đuối nước, cô không mang theo giấy tờ tùy thân theo người. Trong cái lần có hay để lại trên cầu thì chúng tôi kiểm tra có chiếc điện thoại này của anh, mong anh tích gấp địa chỉ này để hợp tác." Tay của Chí nhân là ù đi, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại. Mảnh giấy mà Thiếu Tát Nam vừa nói chính là mảnh giấy mà dạo về thăm nhà. Chính cả cẩn thận ghi lại, rồi buộc bên ngoài bằng mấy bệnh ni lông nhỏ. Phòng khi bà mười lên Hà Nội có lỡ đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho gã. Chí run dày thông báo với vợ và hai người anh em ruột, rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thiếu Tát Nam đã đọc. Đến nơi thì người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ràn chí thích đám đông rồi lao vào chỗ của mấy người công an. Sau khi chuyện trò vài câu thì một đồng chí đưa vợ chồng chí vào để nhận diện tử thi. Thấm vải trắng kéo xuống che cái đầu óc của mình quay cuồng, dùng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã. Mẹ ơi, mẹ. Thước con dâu cũng giả bộ gào lên, mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ chúng con mà đi? Sắc của bà mười nằm đó với một làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chằm chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Chiếc nón mê vẫn thít chặt vào cổ họng tạo thành những vệt tím lịm. Hiệu và Hoa lúc này cũng vừa tới, ba đứa nghệ sĩ quỳ xuống mà than khóc vật vã bên xác vô hồn đang trương lên của bà mười. Hiện điên máu gầm lên Chí, tại sao mày không trông mẹ ở lại mà không báo cho tao? Quân Hường ngẩn cổ, ánh uy mồm đi, chính anh là người đổi mẹ ra khỏi nhà, rõ ràng là tìm đến nhà anh vì không muốn ở cùng vợ chồng tôi mà. Hoa lúc này liền tiếp, đúng vậy chính anh, anh là cả sao anh không có nuôi mẹ, mẹ đến tìm anh xanh đổi mẹ đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net